Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em Du Duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với đình duyy theo dõi tiếp diễn biến của tập 24 tác phẩm truyện điện cô 8 à, tác phẩm điện cô 8 cũng đã đi dần về phía à, cuối rồi cho nên là rất mong quý vị khán th giả thương ta tiếp tục ủng hộ đình Duy ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc và cách bấm nút đăng ký Kênh em Du đìnhnh cho tác giả Bù Ngọc Phúc cho đình Duy một like một nút chia sẻ để lại comment phần cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện và để động viên thêm À, tinh thần của tác giả Mùi Ngọc Phúc sẽ tiếp tục viết những tác phẩm truyện hay hơn nữa để Đình Duy có cơ hội gửi tới quý vị khán thính giả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nửa năm đã trôi qua, nhưng việc hai quả bom rơi trúng làng xù vẫn làm không hít người bàng hoàng khi nhớ lại. Quả bom thứ nhất rơi ngay thôn hạ là nguyên nhân có nhiều người thương vong bởi đông hộ dân sinh sống. Dù bà con kịp chạy ra hầm nhưng sức công phá quá mạnh khiến mọi thứ bị phá hủy. Riêng của bom thứ hai rơi trúng ngôi điện thờ ở cuối nàng chỉ khiến cô lẫm chết mất xác vì nơi đó cách xa nhà dân. Không có nhiều thời gian để khóc than cuộc sống lại quay trở về nhịp sống cũ mọi người ra cố và đào thêm hầm trú ẩn phòng khi máy bay Mỹ quay lại. Người mất đã đành còn người sống ở lại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 Kể từ ngày đàm trách cương vị mới, Đinh Mạnh Tấn luôn muốn tăng sản lượng nuôi cá, nhưng ngạt nỗi diện tích ao nuôi có hạn. Nhận thấy bây giờ hố bom ở vị trí đó sau nhiều trận mưa đã thành hồ, chỉ cần đào thêm chút nữa sẽ có thêm nơi để nuôi cá giống và cá thương phẩm. Người năng động sẽ luôn nhìn thấy cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn. Dù không mất công đào ao lấn biển như các vùng khác, tự dưng có thêm hồ nước ngọt, chỉ vướng duy nhất một hộ dân, đó là cơ hội hiếm có không thể bỏ qua. Tuổi trẻ nghĩ sao làm vậy, chủ nhậm hợp tác xã liền mang kế hoạch của mình ra trình bày trong cuộc họp cùng các lãnh đạo ủy ban xã. Theo như bản đồ địa chính, nhà ông Sâm, bà Đào đã hiến gần 3 xào vườn cho xã. Như vậy diện tích ngôi đền cùng khoảng sân phía trước bị bọn Mỹ thổi bay chỉ còn nửa xào. Trong kế hoạch táo bạo của mình, chủ nhậm Đinh Mạnh Tấn đề xuất lãnh đạo xã cấp cho nhà ông Sâm một xào đất ở chỗ khác để xây lại điện thờ. Như vậy cái hố bom thành hồ tự nhiên sẽ thuộc quyền sử dụng của xã Bình Minh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 Sau cả buổi tranh luận sôi nổi, ông chủ tịch xã quyết định sẽ cho mời ông xâm gia trụ sầu ủy ban để trao đổi thêm. Tuy nhiên, xã chủ trương khuyến khích nhà vị cựu tránh tổng phối thờ bà hiền phi trong ngôi tử đường của dòng họ Đặng Thiên. Từ lâu, chính quyền lươn bài trừ mê tín dị đoan. Nếu nhà ông Sâm thờ bà hiền phi trong khuôn viên ngôi tử đường, như vậy chỉ con cháu dòng họ đôi tới. Ủy ban xã không lo sau này có thêm khách thập phương, sẽ phát sinh vấn đề an ninh trật tự. Kết thúc cuộc họp, ông Hòa nhắc cô Hà tạm vụ đạp xe qua nhà ông Sâm. Bà đã mời họ khai sáng ra chủ sở ủy ban họp gấp. Sau trần ném bom được vài tháng, cuộc sống đã trở lại bình thường. Tuy vậy ông tránh Sâm nhiều lúc vẫn như người mộng du có báo do ông khó nhọc bao công tìm được ai dài bị thả bom đúng lúc. Nhiều đêm nằm vắt tay trên trán suy nghĩ, ông tạc lưỡi đầy tiếc rẻ. Giá như chưa đào được nốt năm hòm châu báu to như bồ thóc. Lúc đó bom Mỹ thả xuống lại không thấy tiếc. Hoặc tội phi công Mỹ tiến hành thả bom chậm đúng một ngày thôi, sự việc sẽ theo chiều hướng khác ngay. Vẫn biết chẳng thể có được mọi thứ như mong ước, nhưng lần này ông có nguyên một kho báu rồi tan tành trong thoáng chốc Những thứ chứa trong năm hòm châu báu vẫn là ẩn số. Ông biết ngoài hàng trăm thỏi vàng sẽ là hàng xa số những đồ cổ vật, đồ ngọc với giá trị không thể đong đếm nổi. Cả đêm thao thức vì đúng như câu, cầm vàng lại để vàng rơi. Ông Tránh Sâm đành tự an ủi, coi như lộc bất tận hưởng. Thôi đành chấp nhận thực tế, tranh thủ những lúc rỗi rãi. Ông dựng lại căn hầm trú ẩn và đọc sách thuốc mua ở trên hiệu sách phố huyện. Có lẽ do thừa hưởng gen các cụ để lại, từ chỗ chỉ biết trồng cây thuốc nam, giờ đây ông có thể chăm cứu bấm huyệt và bắt mạch kê đơn như một thầy lang chính hiệu. Dù trời chưa sáng hẳn, tuy nhiên do có tuổi nên ông Tránh Sâm dậy sớm tập thể dục và chăm sóc mấy dào vườn.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 Vẫn biết cây ngay không sợ chết đứng, tuy nhiên việc sống dưới sự theo dõi giám sát khiến ông thấy khó chịu. Chiều qua, lúc đang chăm sóc cây bonsai, bất ngờ cô Hà bên ủy ban ghé qua, thông báo việc chủ tịch Hà mời ra trụ sở làm việc. Biết tay Hòa từ hồi còn làm chủ nhiệm hợp tác xã, nhưng ông tránh xâm chưa từng gặp và trao đổi cùng nhau, nên có phần bất ngờ. Chưa rõ nội dung buổi làm việc, ông quyết định giữ kín chưa cho vợ biết, do sợ bà lo no lắng không cần thiết. Ngồi ăn sáng thấy trời xe lạnh Khiến ông tránh xâm nhớ đến câu Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng Như vậy trả mấy chốc lại hết năm Đối với ông mỗi mùa đón xuân sang Trong lòng lại thấy bồi hồi Cậu con trai duy nhất hiện ở trong Nam được hơn chục năm Tình hình chiến tranh như này Không biết bao giờ sẽ đoàn tụ Dù biết việc chia cắt hai miền Sẽ khiến bao gia đình đi tán Mỗi người là một câu chuyện khác nhau Tuy thế ông tránh xâm thấy Chuyện của nhà mình chẳng khác gì Một trường thiên tiểu thuyết đầy bi thương Đến tận bây giờ, dù đã hơn chục năm trôi qua, nhưng dư âm của mấy buổi đấu tố vẫn như một nốt trầm trong cuộc sống vậy. Đợi khi mọi người ra ruộng theo tiếng kẻng hợp tác, ông tránh xâm mặc bộ đồ kaki và đội mũ cát trắng, rồi lưỡng thức mước về phía trụ sầu ủy ban. Nhìn ông chỉ thiếu chức ba tong là đủ bộ như ông tránh tổng ngày trước. Vẫn biết mình quay về phận thảo dân áo vài, nhưng ông luôn ý thức về vị trí của mình khi xưa. Không tỏa vẻ hòa đồng kiểu mặc bộ quần áo nâu bằng loại vài dài tiền. Bộ quần áo kaki do vợ ông mua trên phố hạng ngang, nhìn sang trọng không kém thầy thông, thầy phán ngày trước. Mặc dù để mua bộ quần áo này, vợ ông phải chi ra số tiền không nhỏ, nhưng đúng là đắt thì sắt ra miếng. Bằng việc ăn vận sang trọng và lịch lãm, ông muốn vạch rõ danh giới sang hèn với đám cán bộ. Dù cuộc sống của ông sau năm 1954 có ba chìm bài nổi Nhưng lòng tự tôn chưa hề mất đi. Thậm chí nó còn được tiếp thêm sức mạnh nhờ vào một phần kho bóng của tổ tiên đã trâu về hợp phố. Gió trông tránh xâm chén trà vừa pha. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, ông Hòa chủ tịch xã liền đi thẳng vào vấn đề. Xét khả năng hiện nay, ông biết nhà ông xâm không đủ nguồn lực để săn lấp hố bom. Chưa kể việc xây dựng lại ngôi điện thờ khá là tốn kém. Do vậy, thay mặt chính quyền,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 Đổi lại xin được đền bù bằng 3 vạn gạch cùng 4.000 viên ngói. Sau này giả sử nếu có thiếu gạch hay ngói, mong xã tạo điều kiện mua bổ sung với giá cung cấp. Ông Hòa thầm nghĩ, nếu quân gạch ngói về chất đầy sân nhà, nhưng khoản xi măng sắt thép không có, như vậy cũng bằng không. Gạch và ngói đều do tổ sản xuất của hợp tác xã làm được, nên chủ tịch xã đồng ý ngay phương án do ông Tránh Xâm đề nghị. Chẳng cần biết ông Tránh Xâm làm gì với chỗ gạch ngói vừa xin,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 Không còn những ngày tháng thanh bình, hậu phương giờ biến thành nơi máy bay Mỹ thả bom nên mọi thứ đều như đình trệ. Do vị trí làng xù gần cầu đuống và cầu lông biên nên việc thường xuyên nghe kẻng báo động khiến bà con rùa ngoài đồng hay ở nhà đều nhanh chóng xuống hầm. Ngày xưa đi cấy phải trông trời, trông đất, trông mây, giờ đây làm gì vẫn phải dòng tay nghe tiếng kẻng báo động. Thậm chí lúc đã say rất nồng, nếu tiếng kẻng bất chật vang lên, mọi người nhanh chóng lao ra hầm trụ ẩn với bọc quần áo hoặc bao gạo chưa đến mức phải đi sơ tán như bà con Hà Nội. Tuy vậy trong làng nhiều nhà vẫn gửi con cái về cho họ hàng ở những nơi máy bay Mỹ ít xuất hiện. Nhằm đề phòng bất trắc nhiều nhà đông con đã cho đào hai hầm trú ẩn khác. Như vậy nói dại mồm có gặp phải vận hạn, ít ra vẫn còn có người nối dòng hương hòa sau này. Với cuộc tổng tiến công và nổi dậy dịp Tết Mậu Thân năm 1968, khiến chính quyền Sài Gòn cùng các cô vấn Mỹ bất ngờ troang vắng. Lần đầu tiên Tòa Đại sứ Hoa Kỳ bị tấn công Cùng các cơ quan đầu não ngay giữa nội đô tên chiến thắng bay về Nức nòng người ở hậu phương Nhưng sự yên bình bị phá vỡ Không hẳn từ tiếng còi báo động Nó đến từ những tờ giấy báo tử Khiến nhiều gia đình chung nỗi đau mất con Hầu hết những tờ giấy Chỉ ghi chung chung Đã hy sinh tại mặt trận phía nam Do vậy gia đình có người hy sinh Không rõ con mình nằm lại chiến trường nơi nào Nhưng giả sử có biết Họ đâu thể làm gì bởi sự khốc liệt của chiến tranh là điều thấy rõ. Bà Tránh Đào biết đa phần các liệt sĩ đều sinh sau trận đói năm Ất Chậu. Họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Do vẫn sống trong sự nghi kỵ của dân nàng và sự cảnh giác của chính quyền, nên bà Tránh Đào không xuất hiện ở những buổi lễ truy điệu cho các liệt sĩ do Ủy ban xã tổ chức. Việc thiên ân ở trong Nam khiến hai vợ chồng gặp bao điều ra tiếng vào. Tuy thế bà vẫn thấy thiên ân ngày đó di cư là đúng. Nếu không giờ này thằng bé phải chịu cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau, bởi lý địch con của nhà địa chủ bám theo suốt đời, không thể ngóc đầu lên được. Bước chân về đến sân nhà, thấy chồng đang cầm cụi bên những nông thuốc đang phơi, mà tránh đào bội giờ chân tay rồi chuẩn bị cơm tối. Không quá cầu kỳ trong việc ăn uống, do vậy hai vợ chồng chỉ một niu cơm nhỏ, một bát canh chua cùng chút tép kho là xong bữa. Tiếng là hợp tác xã có đội chăn nôi, nhưng xã viên vài tháng may ra mua được miếng thịt nhỏ, thóc hay cá cùng đàn lợn đều phải cân bán cho bên thương nghiệp. Dạo này lương thực, thực phẩm bắt đầu khan hiếm, đầu cứ ở nông thôn mà ngay trên Hà Nội, mọi người đều nói bà con thành phố đang phải ăn cơm độn khoai sắn hoặc tự cán mì để ăn. Nói đầu xa rồi là người làm ra hạt thóc nuôi được con lợn con gà, nhưng đời sống ở quê chẳng dễ chịu hơn là bao. Ở quê dù không đói, nhưng phải chất triêu tàn tiện mới đủ, nếu gặp nhà đông con sẽ chịu cảnh giật gấu vá vai. Khi cả làng sủ có nhiều nhà tắt đèn ngủ sớm, bà Tránh Đào vẫn cùng chồng ngồi thưởng trà ngay hiên ngôi điện thờ, bởi chỗ đó khi xưa là nhà thủy tạ. Sau lần hoán đổi diện tích ngôi điện thờ cuối nàng lấy mấy vạn gạch cùng ngói, ông Tránh Sâm mua vôi về tôi ngay cuối vườn để chuẩn bị việc xây cất. Dù ông chủ tịch xã dự đoán thiếu xi măng không thể xây được, Tuy nhiên ông Tránh Sâm chọn cách xưa các cụ để lại, bữa xây điện gồm vôi cát trộn mật mía còn bền và dính hơn cả xi măng. Không vội vàng trong việc dựng lại ngôi điện thờ, ông dành thời gian đo đạc và chọn địa điểm xây ngay ở khuôn viên của mấy rào vườn. Sau 2 năm kể từ ngày nhận gạch và ngói của hợp tác xã, đúng mùa hạ năm Đinh Mùi 1967, ông Tránh Sâm thuê hai người thợ rồi cùng mình xây điện thờ. Người thợ khả đàm trách việc xây dựng không ai khác chính là Nguyễn Văn Đình, tức Cư Tèo. Do vướng lý lệ con của tay Việt Gian bán nước lý hình, bởi vậy đỉnh như thợ đụng ai kêu gì làm đấy, không chỉ làng sủ mà còn làm quanh quẩn mấy làng quanh vùng. Không hoành tráng quy mô như ngôi điện thờ cũ, những hàng cột gỗ được thay bằng các trụ gạch, ban thờ được xây theo lối chân phương thay cho ban thờ và cửa võng chạm trồ cầu kỳ với nhiều họa tiết. Dường như thấu hiểu tình cảnh liệu cơm gắp mắm của ông Tránh Sâm. Do vậy đình đã xoay sở hết mức để mọi thứ trong điện thờ vẫn toát được vẻ trang nghiêm nhưng không kém phần mỹ thuật. Chính nhờ bàn tay tài, tài hoa của đình nên ban thờ cùng mấy hàng cột vẫn có đủ các hình hoa văn được đắp bằng vữa rồi tô màu lên nhìn sinh động. Vẫn như mẫu của ngôi điện thờ trước đây, ông Tránh Sâm đặt làm và trao bức đại tự có bốn chữ quốc, sùng, gia khánh ngay phía trên ban thờ. Dù bức đại tự không to đẹp như ngày xưa. Tuy nhiên nó vẫn được sơn son thép vàng cẩn thận. Đây là sự cố gắng rất lớn trong thời buổi chiến tranh loạn lạc. Chẳng có hoành phi câu đối, nhưng ở hai trụ tường thay cho cột trống, một lần nữa sự khéo tay của Nguyễn Văn Đình khiến bà tránh đạo cùng ông tránh xâm thán phục. Ngày xưa, cụ nghe hiến trên phố huyện đã múa bút đề từ trong lễ khánh thành điện thờ cô Tám. Do vậy ông tránh xâm nhớ và chép lại cho đỉnh đắp chữ bằng vữa vào hai bên cột. Đợi cho lớp vữa bám chắc liền dùng sơn đen tô chữ. Khi mọi việc xây cất xong xuôi, ông Tránh Sâm làm để ăn vị bức tượng Đức Hiển Phi vào ngôi điện thờ mới. Lần này ban thờ nhìn hướng ra ngay ao, nên ở đó ông cho thả sen để thêm phần trang nhã. Khi ngôi điện thờ đã xong xuôi, ông Tránh Sâm đứng lại đọc đôi câu đối của cụ nghề hiến. Mẫu nghi thiên hạ tiên nhị thánh Tờ dục quần sinh Phật hữu thần Mẫu nghi thiên hạ là tiên thánh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 Dù về mặt chính thức kể từ năm 1954, nào ai đã liên lạc được với người thân, chẳng thế biết bao giờ sẽ có hòa bình. Bà tránh đào chỉ hy vọng, đến lúc đó hai vợ chồng còn minh mẫn đợi thiên ân trở về. Nếu không, ngồi nhỡ toàn bộ gia sản cùng kho báo vào tay người khác, như vậy chắc ông bà chẳng thể siêu thoát được. Biết cô tám linh thiêng, do vậy ngày dằm 2001 bà đều thành tâm dâng lễ, thậm chí ngay từ lúc điện thờ đang xây dựng, Bà cất công tìm mua được một cây khế tứ thì, rồi trong bên ngoài nhìn đúng y chang như ở nơi cũ. Trong nhiều đêm khó ngủ, bà ước ao thấy cô Tám hiện về báo mộng chuyện thiên ân. Mong là vậy nhưng chưa được toại nguyện, nên bà đành sống trong chờ đợi và hy vọng. Bội thường trà có hai vợ chồng đã không bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động hay tiếng kèng dồn dập Có lẽ phì công Mỹ nghỉ lễ bên họ nên không bay ra bắn phá miền Bắc đêm nay. Lúc dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, bà tránh đào vẫn quen lệ chuẩn bị sẵn túi quần áo cùng bao gạo để ngay đầu giường. Hễ có kẻng, hai vợ chồng sẽ xách đồ chạy ra hầm trú ẩn. Không bị quấy rối bởi máy bay Mỹ, nhưng khi hai vợ chồng vừa thiêu thiêu ngủ, bất ngờ ở bên ngoài cổng có tiếng khóc, tiếng gọi thất thanh, khiến ông tránh xâm bật ngồi dậy, châm đèn rồi bước ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên, giữa đêm hôm khuya khoát, nhà ông tránh xâm lại có người giáo gọi. Lần trước chính là đêm cả làng cùng độ du kích ập vào bắt trói dài hai vợ chồng ra, nhốt ở trường Châu chuẩn bị cho cuộc đấu tố long trời lở đất. Làng sổ cách Hà Nội không bao xa, nhưng bao đời nay vẫn sống trong cảnh đèn dầu nước giếng. Hồi xưa mỗi lần đám chức dịch hay dân làng có dịp về Hà Nội đều ao ước, mỗi khi ngắm phố phường. Sau này khi người Pháp rút đi, nhiều nơi ngoài Hà Nội có điện riêng, làng sổ vẫn chưa có gì. Mấy năm trước ông chủ tịch xã có hứa sẽ xin huyện kéo được dây để lắp loa truyền thanh Tuy nhiên chiến tranh nên lời hứa tựa gió bay Buổi tối mấy vị cán bộ hay công an xã đều qua đèn pin, cánh du kích quen đường trà cân đèn vẫn bước phăm phăm Cuộc sống chẳng mấy khi có vui chơi giải trí Có người cả đời chưa được bước ra khỏi lũi tre làng Họ lấy vợ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái như lễ tự nhiên Nước mắt vốn chảy xuôi Nên việc chăm lo con cái Như cái nợ nần, nhiều người cả đời quần quật hiếm có nghề ăn nhàn, có lẽ chỉ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, giấc ngủ thiên thu giúp họ chút bỏ mọi ưu phiền để sang thế giới bên kia. Do tối rời, chẳng có văn hóa văn nghệ, cánh đàn ông thường ngồi ở sân nhà một người để hút thuốc lào, uống trà mạn rồi bàn chuyện thế giới. Cánh phụ nữ tham công tiếc việc, nếu có ngồi với nhau thì tiền tay bóc lạc hoặc đan len cho khởi phí thời giờ. Trên mãi cũng nhạt, Nên chưa đến 9 giờ, nhiều nhà đã cửa đóng thêm cài đi ngủ sớm. Có lẽ đây là nguyên do khiến lắm người chưa đến 40 đã có 5 đến 6 người con, khiến cài nheo nhóc mãi chẳng thoát nghèo. Do bị giáo gọi lúc nửa đêm, dù không muốn nhưng ông tránh xâm vẫn mở cửa bước ra ngoài sân. Bởi ông biết nếu là người bên chính quyền thì có tránh cũng chả được, còn nếu là người làng chắc phải có việc hệ trọng họ mới làm phiền. Thoáng nhìn ra ngoài, thấy có người cầm chức đèn Hoa Kỳ đang che tay để gió không thổi tắt. Bên cạnh là một người phụ nữ lúng tuổi vẫn đang khóc lóc khiến ông chưa thể nhận ra được người quen hay lạ. Khi cánh cổng hé mở, người phụ nữ gầy gò ốm yếu với mái tóc sổ tung, đã chắp tay, lại ông tránh xâm như tế sao rồi nói trong nước mắt. Tôi cắn dâm cắn cỏ, lại ông tránh, bây giờ chỉ mình ông mới cứu được mạng con trai tôi, cứu một người hơn rơi bảy tòa tháp, mong ông nhón tay làm phúc. Tiếng khóc lóc ban xin trong đêm khuya thanh vắng khiến bà tránh đào phải bước ra xem có chuyện gì. Dù chỉ làm dâu làng sổ, tuy thế bà nhớ mặt nhớ tên từng người còn hơn cả chồng. Chưa cần bước lại gần, vừa nghe tiếng khóc và than thở, bà nhận ra ngay đó là bà nhị, người mang đằng đẻ đau ra tay Trần Phiên. Dù biết bà nhìn hiền lành, chân trì hạn bột, nhưng bà phải công nhận chồng mình nhận xét đúng. Tay Trần Phiên thuộc loại 9 phần ma có 1 phần người. Không đợi chồng lên tiếng, bà tránh đàm bước lại đỡ bà nhì đứng lên. Trong những câu ngắt quãng đó, thấy bà nhì nhắc đến con trai của mình tức tay trần phiên, nên bà ngạc nhiên. Vậy tay đó đi tù vài năm, từ sau vụ phóng hỏa đốt điệt thờ khiến tránh luôn trại lợn của hợp tác xã. Sau những phút giây bất ngờ, ông tránh xâm lưỡng lự vì không muốn dính líu đến kẻ luôn dấp tâm hãm hại mình. Dẫu sao ông chưa hành nghề thầy lang, hạ cớ gì phải cứu chữa cho kẻ vô lại. Nhớ lại ngày xưa cụ tổ là thần y Đặng Thiên An Nhờ cứu sống quận chúa Triệu Phương Vậy mà hai họ Triệu và Đặng đã kết tình thông ra Phúc ấm tổ tiên Sau 700 năm vẫn còn để lại Cho con cháu cả trục hòm vàng bạc châu báu Có nằm mơ ông Tránh Sâm Chẳng thể ngờ Bệnh nhân đầu tiên được ông cứu là tay Huỳnh Văn Tung đội trường cải cách dụng đất Chính tay đó là chủ tọa phiên tòa Xét xử đám cường hào ác bá Theo cách gọi của hắn Giờ đây người bệnh thứ hai tìm đến lại là tay Trần phiên Nói một cách tông bằng Hắn là một con ma đội lốt người Không có đồng hồ Nhưng ông tránh xâm đoán Thời gian chắc đã bước sang ngày mới Nên đông điểm đạm nhắc Bà có thể đưa con trai ra trạm y tế giã Hoặc chuyển lên bệnh viện huyện Tôi không giỏi về y thuật Nên chẳng thể giúp được gì Mặc cho bà nhị khẩn thiết văn này Ông tránh xâm cương quyết từ chối Có lẽ chỉ cần nhắc đến cái tên Trần Phiên, tự dưng bao ký ức đau buồn hiện về nên ông thấy mình chẳng phải có nghĩa vụ với kẻ ti tiện đó. Trần trọc mãi không sao chập mắt được. Một phần bởi động lòng trước sự vật này của bà nhì lúc nãy. Công cảnh phụ nữ nên bà tránh nào hiểu và thông cảm được. Vốn dĩ tình mẫu tử là thiêng liêng, do vậy dù tay Trần Phiên có là kẻ xấu xa tệ hại, nhưng trong mắt mẫu thân của mình y vẫn là một người con để bà nhì yêu thương và bao bọc. Dù thương cảm là vậy, Nhưng bà tránh đào thấy chồng mình từ chối là đúng. Ngồi nhớ nửa đêm tay phiên lăn ra chết, khéo chúc họa bảo thân. Dù việc bị ép mặc bộ quần áo gấm đứng dưới cái hố nông trèn đã lùi xa, nhưng sự ám mạnh vẫn khiến bà dùng mình mỗi khi nhớ lại. Chẳng được học hành nhiều, nhưng mà nhớ rõ, một hôm ở chuồng châu, trong bà từng ví cuộc đấu tố như mở ra một cái hộp chứa đựng mọi hận thù, lòng đố kỵ và sự giả dối. Dù chẳng nhớ tên cái hộp bằng tiếng Tây Nhưng sau khi ngẫm lại, bà thấy chồng mình có lý Trong những ngày, Lão Tung, Tài Phiên cùng Thị Mận ngồi xét xử, dân lạng biến thành một đám đông cuồng nộ ngậm máu phun người. Chưa bao giờ thói hư tật xấu bộc lộ hết ra như vậy. Họ hà hê vui sướng khi thấy anh em ông Tòng và ông mang gục ngã trước loạt đạn. Cái mác địa chủ gán vào họ, sau này chính đội sửa sai nó phải hạ xuống thành phần trung nông.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 Cứu mạng tay trần phiên đó như mở chiếc hộp tai ương thêm lần nữa vậy. Cả đêm không có tiếng kẻng bóng động, thay vào đó là tiếng gà gáy chào ngày mới lúc bình minh ló dạng, khiến mọi người cảm nhận được sự thanh bình của cuộc sống. Mặc dù đang thời chiến nên mọi thứ rất mong manh. Ông Tránh xâm mở cửa buông mảnh tại ngôi từ đường của dòng họ. Những tia nắng sớm giúp cho cảnh vật không còn điêu tàn vào hoang phế. Ngay dưới khu vườn nhà, vợ ông đang dọn dẹp trong điện thờ cô Tám. Trong cuộc sống này, chỉ có người niềm tin vào những vị tổ tiên, khiến vợ chồng ông thấy nhẹ lòng bởi bom đạn chiến tranh, không còn mãi tận chiến trường. Việc hai quả bom rơi xuống làng khiến ông ngẫm ra thấy đời người vô thường quá đổi. Nỗi buồn vì mất phần lớn kho báo tạm ngùi ngoài, ông nghĩ đến những lời khẩn cầu của bà nhì đêm qua. Xét về tình và lý, ông từ chối chẳng có gì sai. Do bản thân chưa hành nghề bốc thuốc cứu người, nhưng nếu có thể cứu được mạng người sẽ là công đức vô lượng. Vẫn biết kẻ đang cần cứu giúp mang tâm hồn quỷ dữ, nhưng vợ chồng ông đã dốc cả gia sản xây đền và dựng điện thờ. nhẽ nào hẹp lòng thấy chết không cứu. Trong lúc ngồi bóc củ quay lang luộc ăn thay bữa sáng, ông tránh sầm thông báo sẽ thù xếp qua nhà bà nhì xem bệnh cho tay Trần Phiên. Bởi theo ông, đến lúc oán thù nên cởi, Tại đó đã phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Để cho vợ hiểu và thông cảm với sự thay đổi này, ông Tránh Sông giải thích. Gặp một con chó bị nạn, mình còn cứu, huống chi một con người. Mặc dù là người xấu, nhưng mạng người vốn quý. Vẫn biết cứu vật thì vật trả ơn, cứu người, khéo người trả oán như hồi nấu cháo phát trần. Nhưng mà Tránh Đào không ngăn cản vì đó là thiện tâm của chồng. Bà hiểu rõ dù chồng có giỏi đến đâu cũng chỉ chữa được bệnh. Đêm qua khi bà nhì khóc lóc van xin thàm thiết, như vậy mệnh của tay Trần Phiên đã như ngọn đèn dầu cháy đến bắc rồi. Thôi, coi như còn nước, còn tát. Đun xong siêu thuốc bắc, bà nhi chắt ra trước bát sứ hải dương. Ngắm bát thuốc, bà khẽ thở dài, bởi trong trạng còn nhiều bát. Đĩa xứ là những phần quà tặng trên huyện dành cho con bà lúc còn làm chủ nhiệm hợp tác xã. Dù con bà uống đến thang thuốc thứ 12 của ông lang mảnh nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Ở lang số ngày trước có cụ lang bồng tinh thông y thuật. Từ ngày cụ mất đi người con trưởng là ông lang mảnh kế nghiệp gia truyền. Tuy nhiên bà thấy xem chừng không hợp thầy hợp thuốc nên đêm qua bà đành kêu cầu nhờ ông tránh xâm. Còn bị bệnh không đến thời lăng, đến nhà vị cựu tránh tổng nghe có vẻ vô lý. Nhưng bà biết bao năm nay, ông tránh xâm đã chuyên tâm trồng cây thuốc và học cách trị bệnh cứu người. Các cụ xưa từng nói, có bệnh phải vái tứ phương, bà hết cách nên ai mách gì đều nghe theo do sợ lỡ mất cơ hội. Chẳng dám nghĩ xa xôi, nhưng bà như đứt từng khúc ruột mỗi khi cảm nhận rõ con mình, dù mới ngoài 40 tuổi nhưng đã cận địa viễn thiên. Đó là điều bà không cam lòng. Trong lúc đợi bắt thuốc nguội bớt, bà nhị tranh thủ đun thêm siêu nước đổ vào chức phích dạng đông. Đây là vật quý giá, không phải nhà nào cũng có được. Nó là tiêu chuẩn do con bà một thời là cán bộ xã. Người già hay sống bằng kỷ niệm. Bà không có thời gian để tâm biệt đó. Đơn giản vì nhờ con bà làm cán bộ nên cuộc sống của gia đình thay đổi trông thấy. Do vậy nhìn đồ vật nào cũng thấy sự liên hệ. Ngày trước, bao năm bà nhị cùng chồng đều là những nông dân nghèo lam lũ. Chính vì cuộc sống khó khăn nên cả sinh lẫn xảy 5 lần thì giữ được mộn con trai nhờ cuộc cải cách ruộng đất nên từ cảnh bần cố nông cuộc đời bà thấy mát mặt vì có nhà có ruộng và người con trai duy nhất được cấp trên tín nhiệm cửa làm chủ tịch xã dù quanh năm vất vả nhưng bà thấy tự hào bởi trước của con trai tương đương với lý trưởng làng Sù thời thực dân phong kiến điểm vô ngắn chẳng tài gan con trai bà dính hết vụ này đến việc khác bởi lòng ghen ghét và sự đố kỵ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 Hai thứ do chồng bà xông vào cướp được nhân danh việc chia quả thực từ hồi cải cách. Bừng bát thuốc vào trong ngôi nhà lập đá rồi bà nhì thấy con trai đang ngủ nên không nỡ đánh thức, bởi con bà vật vã do những cơn đau hành hạ, khiến cả đêm chỉ ngồi bó gối không sao nằm được. Đàn ông vốn kiệm lời, chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, như nghe tiếng giít thuốc lào sòng sọc ngoài hiên vọng vào của chồng bà. Bà nhì biết ông ý xót xa con chẳng kém, Hai vợ chồng bà có mỗi một con, giá kể con bà bớt cánh trọn thì giờ này đã có cháu bồng, cháu bế Sự đời chả ai học được chữ ngờ. Dù bên con hết mực, tuy vậy điểm lại những việc con mình đã làm, bà thấy đều là những việc thất đức. Đến giờ, bà vẫn không sao lý giải được. Từ một thanh niên khát khao cống hiến cho làng xã, con bà trở thành người như vậy. Có lẽ nào vì mất chức chủ tịch xã nên vậy? Từ ngoài cửa bước vào, ông nhì ngắm nhìn mấy cánh cửa gỗ với vẻ mặt đâm chiêu, khiến bà nhì càng lo sợ. Bà biết rõ chồng mình đang toan tính điều gì. Ở quê, khi cần, người ta hay ghép mấy cánh cửa làm áo quan lo hậu sự cho người chết. Có lẽ tiếng điếu cầy và tiếng khóc khiến Trần Phiên tỉnh giấc. Gã đứa mắt nhìn song thân rồi nhìn bát thuốc với vẻ mặt tuyệt vọng và chán nản. Liếm đôi môi khô khóc, nứt nẻ, gã cất giọng thều thào. Thầy u hãy kiếm cho con liều bả chó hay bả chuột cũng được. Sống không bằng chết như này, còn sức cùng lực kiệt rồi. Bà nhì bưng chén thuốc nói trong nước mắt, Còn nước còn tát, còn hãy cô uống hết bát thuốc này. Một cơn đau bất chợt khiến Trần Phiên gặp người xuống, có lẽ sức chịu đựng đã vượt ngưỡng giới hạn, khiến ngã há mồm kêu không thành tiếng. Lúc này giá kề có bát thuốc độc trước mặt, gã sẽ uống cạn không còn một giọt để giải thoát cho mình. Sau lần bị em lẫm dìm xuống hốp phân và lóp ngóp cùng dòi bọ và phân trong vài tiếng khiến gã tưởng đó là sự khốn nạn của đời mình Ai ngờ căn bệnh quái ác khiến gã thấy bị bõm trong hốp phân, ít ra không chết được Thời gian ở trong tù làm cho gã bình tâm suy xét Hóa ra lòng đố kỵ sự hận thù khiến gã mất mọi thứ Lúc hiểu ra thì quá muộn không còn cơ hội sửa sai Ở tù những trạm xá của trại giam là nơi gã thường xuyên phải lên đó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 nhờ tập bệnh án và kết luận của hội đồng chuyên môn trên bệnh viện tỉnh, nên gã được trải giam kiến nghị cấp trên tạm tha tù cho về nhà chữa bệnh. Tiếng Việt bốn phong phú, gã biết khi đất tạm tha nghĩa là quý thời gian của mình còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Hai cơn đầu như có người thò tay bóp tim, cầm dao dóc xương, xèo thịt, đóng đinh vào đầu, khiến Trần Phiên quằn quại đau đớn. Gã nấc lên từng cơn, còn hàm răng nghiến vào nhau khen kết. Những lúc như này, cơn đông lộng óc làm cho ngã vật vã. Cơn đau liên tục khiến gã đổ mồ hôi như tắm, chiếc quần đùi đang mặc ướt súng và khai xực bầy gã tiểu tiện trong vô thức. Giả sử không có cơn đau, gã chẳng đổ sức lê tấm thân tàn dũng bếp nên mọi sinh hoạt cá nhân đều gói gọn trên tấm phản cũ này. Cơn đau thứ ba ập đến trong vòng có 10 phút khiến Trần Phiên trợn mắt há mồm đầy thở, Gắn dồn chút sức tàn gã thao thao cầu xin song thân của mình, Còn không chịu nổi nữa rồi, thầy u mau kiếm cho con liều chó hay bả chuột.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 Chẳng có gì dễ tin hơn khi kẻ vừa bị kết tội trong đấu tố, sinh oán hờn và hãm hại cán bộ. Việc quý tội phản động là tiền đề khiến ông bị xử bắn, dù có là địa chủ kháng chiến. Ẩm mưu đó không thành, bởi ông cứu được vị đội trường cài cách ruộng đất. Nhờ vậy, hai vợ chồng tạm có thời gian yên ổn dù ngắn. Bỏ qua mùi khai của nước tiểu, mùi khắm lặm của những vết lét mưng màu đang vỡ từ trên mặt đến bàn chân. Ông Tránh Sâm quan sát những thứ khác bởi đó là nguyên nhân khiến con bệnh vật bạo đau đớn. Hầu hết cả người của Trần Phi nổi hạch thấy rõ, căn bệnh quái ác khiến gã không thể tắm giặt bởi lúc các vết loét bở mồm gây đau đớn, chưa kể hầu hết nội tạng đang dần bị phá hủy nhưng chưa chết ngay được. Nhìn thằng ba mắt kẻ 5 lần bài lượt hãm hại mình, ông Tránh xâm điềm đạm thông báo rõ, hiện nay bệnh tình của y vô phương cứu chữa, do vậy ông sẽ kê cho mấy thang thuốc có tác dụng an thần và giảm đau. Nói một cách thẳng thắn, nếu như ngày xưa, chắc y chỉ cần bắn liền vài mi thuốc viện là có thể chết trong nhẹ nhàng. Bởi lúc đó hồn vía còn bồng bệnh theo ả phù dung. Sau khi châm cứu bấm huyệt, ông tránh xâm nhắc bà nhị theo mình về nhà lấy thuốc. Chẳng thể cứu được mạng người, nhưng ít ra, ông giúp hắn ra đi bớt đớn đau. Nhìn theo bóng gầy gò lưu siêu của bà nhị, cầm trục thang thuốc bước ra khỏi cửa, ông tránh xâm hiểu rằng mình không phải vì sự đớn đau của gã trần phiên. Ông động lòng chắc ẩn trước nỗi đau của bà mẹ thì đúng hơn. Buổi chiều làm đồng về, nghe chồng thuật lại buổi khám bệnh và bốc thuốc cho Trần Phiên. Bà Tránh Đào chép miệng nói, Vậy cũng xong một kiếp người, hy vọng từ nay làng sủ không xuất hiện một Trần Phiên thứ hai. Chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt. Thanh niên làng sủ lại một lần nữa nô nước tòng quân. Không chỉ có những cô cậu học trò vừa rời ghế nhà trường,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 Đáp lời sông núi, một lần nữa các chàng trai tình nguyện ra chiến trường tạm rời xa giảng đường. Do thông tin còn hạn chế, nên nhiều người không kịp lên Hà Nội tiến con vào mùa đông năm tân hợi 1971. Sau vài tháng huấn luyện ở Hòa Bình, những đoàn tàu trở tân binh xuất phát từ ga hàng cỏ chạy dọc đường Nam Bộ, rồi đi vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Từ đó những người lính trẻ hành quân tới các chiến trường. Chứng kiến sự thăng trầm của vận mệnh đất nước, đau đáo nỗi nhớ con nêu lạc phương Nam. Ông Tránh Sâm chỉ biết ngậm ngùi, không dám thổ lộ cùng ai. Điều khiến ông sợ nhất là việc con mình khoác áo lính của phía bên kia, bởi chiến tranh làm sao thoát được hòn tên mũi đạn. Giờ đây dòng họ Đặng Thiên chỉ còn duy nhất Đặng Thiên Ân là người đối dõi tông đường. Không hề nhắc đến con trai do sợ vợ mình buồn, ông chuyên tâm vào việc bớt thuốc trị bệnh nhằm khiến mình bận rộn hơn. Việc hành nghề lương y đến với ông Tránh Sâm hoàn toàn bất ngờ. Khi bệnh viện tình, Dự đoán tay Trần viên không sống nổi Quá hai tuần do hạch nổi khắp người Nên vô phương cứu chữa Dưới sự cần bẫn thăm khán và liên tục điều chỉnh Những thang thuốc Ông đã giữ cho y sống thêm nửa năm nữa Đó quả là một kỳ tích Điều khiến cho ông bà nhị được an ủi Vì nhờ những thang thuốc của ông Con trai họ đã không bị sự đau đớn hành hạ dày bò Bản thân tay Trần viên trước khi chết Đã ưa nước mắt Y cố dành chút sức tàn Để nói những lời sám hối Mong nhận được sự tha thứ của vợ chồng bị tránh tầm một thời Tiếng lạnh đồn xa, dân làng có bệnh từng bảo nhau ghé tỉnh sân đường thăm khám. Để danh chính ngôn thuận, mặc dù đang bom đạn chiến tranh, nhưng ông tránh sầm vẫn theo học hóa bồi dưỡng về y học cổ truyền do trên huyện mở. Ngẫm lại cái chết của Trần Phiên, ông tin vào luật nhân quả báo ứng như vợ mình hay nhắc. Cuộc đời hắn tạo nghiệp nên phải gánh chịu. Giờ đây song thân của hắn sống trong nỗi ám mạnh và thương xót khôn nguây. Âu cũng là những phận đời, phận người, Dành cả buổi sáng nối húi bên những vị thuốc quý, có loại phải tán nhỏ, có loại phải thái lát, có những thang thuốc chỉ cần cho vào ấm đất sắc ba bát rồi chắt lấy một là được. Nhưng có loại phải viên lại dạng thuốc tễ cho dễ uống. Không kiếm sống mà nghề thuốc, do vậy ông tránh xâm chỉ tâm niệm làm sao giúp người bệnh chóng khỏi. Hế còn thời gian rảnh rỗi, ông mài mực luyện viết thư pháp như một thú vui tao nhã. Do mãi làm việc nên không để ý Có người rất xe vào trong sân khi ngẩng lên ông tránh xâm ngạc nhiên Xen lẫn vui mừng Bởi dù chưa một lần gặp mặt Nhưng ông đoán vị khách ngoài 50 tuổi là Triệu Thành Người đã tặng bộ văn phòng tứ bào Vô cùng quý giá Đúng là văn kỳ thanh Bất kiến kỳ hình Sợ dĩ ông chắc chắn như vậy Do con xe đạp Peugeot quen thuộc Có giá bằng cả con bò mẫu ngày xưa Ông hay cưỡi lên gặp quan huyện Giờ khách đang sử dụng Ông tránh xâm nhớ rõ, con xe Peugeot cùng với thằng bé tiên Ân khi đó 11 tuổi đã được ông Khánh Hồng trở bằng xe ngựa ra tận phố Hàng Buồm giao cho Triệu Thành. Khi đó vợ chồng ông như cá nằm trên thớt nên bằng mọi giá phải đưa Thiên Ân đi thoát khỏi cổng đăng sủ. Thấm thoát đã 16 năm trôi qua, ông Khánh Hồng đã về với tổ tiên, còn khoảng thời gian đủ dài để người ta chiêm nghiệm nhiều thứ. Nếu tính thời điểm năm 1947, vợ ông móc nối với Triệu Thành để mua thuốc kháng sinh người lên chiến khu Việt Bắc. Như vậy đúng 24 năm, người bạn hàng trên Hà Nội mới thu xếp về làng xù thăm vợ chồng ông, đúng là rồng đến nhà tôm. Trong lúc bà Tránh Đào tất bật thịt gà làm cơm đãi khách quý, ông Tránh Sâm đưa Triệu Thành xuống thăm ngôi điện thờ Cô Tám, rồi kể lại chi tiết việc dựng điện thờ ở cuối làng vào năm 1942. Thứ duy nhất còn sót lại từ ngôi điện thờ khi bị bom Mỹ thả trúng, đó là tấm bia đá, dù sứt mẻ nhưng hàng chữ vẫn còn sắc nét, trở thành cúi xuống đọc chữ. Bảo đại thập thất nên kiểu nguyệt sơ nhị nhật, tức ngày mùng 2 tháng 9 năm 1942. Với vẻ nối tiếc một ngôi điện đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Rút kinh nghiệm của lần vợ mình bị giam trên công an huyện mất 3 tháng, Dù câu chuyện giúp chủ và khách vui vẻ cởi mở, nhưng việc tìm được 10 hòm châu báu tuyệt nhiên ông chẳng hề hé răng nửa lời. Khi cả chủ và khách đã ngồi quanh mâm cơm thịnh soạn, ông tránh xâm bưng bình rượu ngâm đã lâu nhưng chưa hề nhấp môi giọt nào ra đại khách. Trong câu chuyện xoay quanh thời cuộc, ông cho Triều Thành xem vài món đồ gốm xứ có nên đại nhà tống đặc biệt quý hiếm. Đây chính là những thứ lấy được ở năm hòm châu bóng của đợt đầu. Dù tiếc mấy hòm to như bồ thóc bị bom Mỹ phá tan, ông cảm thấy những món đồ này như lời an ủi cho công lao của mình bánh lâu. Chưa cần ông tránh xâm ướm hỏi giá trị, hậu duệ của Túc Vương Triệu Khiêm nói ngay. Mấy món đồ này có thể đổi được một căn nhà ngoài Hà Nội. Choáng váng vì có trong tay cả gia tài, nhưng mấy năm vừa rồi để hứa hênh trên ban thờ. Ông Tránh Sâm ước tính hai món đồ cực quý hiếm là con chó bằng ngọc huyết rồng và con rồng bằng ngọc lam sẽ có giá trị nhiều hơn thế, vì nó thuộc hàng Trấn quốc Chi bảo. Chịu bao đáng cay tùi nhục, tuy vậy nếu phải truyền ra Hà Nội sinh sống, ông Tránh Sâm chắc sẽ từ chối, do ở đâu quen đó. Chưa kể ngôi tử đường của dòng họ đặng thiên hiện nay, nó như ngọn hải đăng cho thiên ân tìm về. Khi dùng xong bữa, đợi bà Tránh Đào rót trà và ba chiếc chén,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 Thiên Ấn có biết trong thư việc di cư vào Nam đã sống một năm đầu trong trường dòng trước khi qua Pháp. Còn một điều khiến cả hai vợ chồng như thánh lòng mình trùng xuống. Thiên Ấn thông báo chính thức theo đạo công giáo kể từ ngày di cư. Đây là điều ông Tránh xâm chẳng thể ngờ tới. Để nỗi buồn không lấn át niềm vui ông an ủi vợ. Đến Nam Phương Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng cũng là con chiên của Chúa. Thôi, vậy là ý giời đã định. Trong mấy khi nhà có khách quý Ông Tránh Xâm đưa Triệu Thành thăm thú các nơi, đặc biệt là phế tích của đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng ở đầu làng và nơi từng là điện thờ cô Tám ngay cuối làng. Đứng trước hồ nuôi cá của tác xã, ông Tránh Sâm mô tả lại ngôi điện thờ từng ở vị trí đó. Việc xây đền, dựng điện đã tiêu tốn của nhà ông tính ra gần vạn đồng bạc Đông Dương. Đó là số tiền không hề nhỏ. Chiến tranh và nhiều thứ khiến mọi thứ không còn. Có lẽ vì thế nên phong vận của làng không tốt như xưa. Dù ông Tránh xâm nhiệt tình mời mọc, tuy nhiên Triều Thành xin phép ra về do sợ máy bay Mỹ ném bom bất trật. Điều quan trọng nhất cả chủ và khách đều khỏe mạnh và bình yên, mọi khó khăn sẽ dần tháo gỡ. Vui mừng và cảm động trước những gì nhận được, ông Tránh xâm cùng vợ đã tiến khách ra tận cổng làng. Với lá thư cùng với tấm mảnh nhận được, ông bà như thế mùa xuân đã trở lại. Niềm vui sướng qua nỗi bất ngờ khiến vợ chồng ông chẳng thể ngủ được. Dưới ánh đèn dầu, họ dành thời gian ngắm kỹ người con trai đã trở thành kiến trúc sư, có tiếng ở biên pháp. Đến giờ này, bà tránh đào không ngất tạ ơn trời Phật, thánh thần tạ ơn Tổ tiên và Đức Hiền Phi, tức Cô 8 đã phù hộ độ trì, giúp cho người nối dõi hương hòa của dòng họ đặng thiên công thành danh toại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi tập 24 của Điện Cô 8